Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3669 chém giết cường địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn, lâm hiên thí công sắc. Bén nhanh chóng, xa vượt xa quá đối phương sở năng dự tính trình độ. Lôi xà tôn giả sắc mặt âm u dĩ cực, nhưng với tình trạng với lý tự. nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Mắt thấy cửa cung tu du kiếm cử ly chính mình đã không đủ khoảng. Thước, hắn không cần suy nghĩ hít vào một hơi đồng thời thân hình. Nhất chuyển tại tại chỗ quay tròn bắt đầu rồi không ngừng xoay tròn. Nhất thời, nhất luồng bàng bạc uy áp từ cách đó thân thể mặt ngoài. Phóng xuất ra đến. Cùng làm bạn còn có vô số hắc sắc yêu khí bao bọc chủ hắn cả cây thân. Thể, nhất trận bén nhọn quái tiếng kêu truyền vào trong tay theo sau lệ. Mang đại phóng cũng là từ yêu khí trong bay ra một dài một ngắn hay Thanh thanh đồng cổ qua. Một chút xoay quanh bay múa cư nhiên hóa thành hai đầu thùng nước. Phẩm chất độc giác quái mãng. Chắn với yêu khí trước lúc trong mắt hồng mang lóe ra nhất điều lũ. Tay trẻ con phẩm chất cột sáng từ cái đó bồn máu đại khẩu trong chen. Chúc xuất ra. Thanh thế làm người khác ré mắt. Mà thừa dịp này hai đầu tự mãng hiểm hộ. Lôi xà tôn giả thì chú ngữ. Phun ra nuốt vào, liều mạng thi triển ra lôi độn chi thuật toàn thân. Bị trói mắt điện quang quấn quanh bao bọc, phong trì điện xế, hóa. Thành nhất điều khói đen bay về phía phía sau đã đi. Người này phản ứng không thể gọi là không nhanh chóng tuy nhiên lâm. Hiên cũng không phải phổ thông tu tiên giả, mắt thấy vịt nấu chín, lại. Vậy sao có thể nhượng cách đó bay đi ni Nọ pháp bảo biến thành quái mãng hung ác đáng sợ Tuy nhiên lâm hiên Trong mắt lại chỉ có khu xử hắn lôi xà tôn giả Chính là nhất kiện bảo Vật đã nghĩ muốn ngăn trở chính mình đường đi Thực tại quá ngây thơ Rồi Nhìn đối phương tưởng muốn trốn xa Lâm hiên khói miệng bên cạnh lộ ra Nhất tia cười nhạo sắc Tay phải dơ lên bình tĩnh hướng tới phía Trước nhất điểm mà đi tật lời còn chưa dứt cẩu cung tu du kiếm mặt ngoài đã là lệ mang dân lên lúc này binh chia làm hai đường vô số thân tiên kiếm mặt ngoài nhảy đánh như thế hồ quang hướng tới chính giữa nhất hợp nhất cựu đầu quái điểu hình tượng hiện lên xuất ra lâm hiên thi triển ra chân linh hóa kiếm quyết bí thuật chính là mấy cái quái xà, bất quá là cựu đầu điểu thực vật tiểu thi tài ngưu đao liền đủ để đem bọn họ diệt trừ Cho tới còn lại tiên kiếm, thì đầu đuôi tương liên, nhất thời phi độn. Tốc độ lập tức tăng thêm rất nhiều trong khoảnh khắc, liền đã đem thi triển lôi đồn thuật lão quái vật cấp chặn, lại không, lôi xà tôn giả kinh hãi rí cực, như trước không muốn ngồi chờ chết. Nhưng lúc này, nơi đó còn có xây dịch chăn trở dư địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời ngân sắc quang hoa chợt bạo khai chói mắt chói mắt. Lôi xà tôn giả kêu thảm thiết không dứt Bên tai bên cạnh. Kiếm mang như mưa. tại trong hư không hoành khảm thổ phách. Tục ngữ nói. Mắc sai lầm. Rút kinh nghiệm. Mới vừa rồi. Người này tâm. Tạng bị đâm phá. Như trước thập phần dù gì còn sử dụng còn thi triển. Ra yêu hóa bí thuật. Lâm Hiên tuy nhiên không rõ ràng lắm. Hắn đến tột cùng làm như thế nào. Đến này một bước. Nhưng với tình trạng với lý, đương nhiên sẽ không. dẫm lên vít xe đổ. Rất nhanh liền đem hắn nhục thân rào là phấn vụn, ngay cả Nguyên Anh. Cũng không có cơ hội chạy thoát. Như vậy coi như hắn là đại la chân tiên phủ xuống với nơi này cũng. Mơ tưởng tái làm lại lần nữa sống lại. Cả cái quá trình động tác mau lẻ, tự thuật đứng lên như là hoa không. Thiếu công phu kỳ thật chân tránh động thủ thời gian bất quá vài chục. Tức mà thôi, độ kiếp cấp bật công phòng ngự chuyển đổi quá mức nhanh chóng Dùng hoa cả mắt để hình dung đều cũng hiện ra không đủ như là phổ Thông tu tiên giả, căn bản là thấy không rõ lắm Nói đơn giản, liền là nhất cách đối mặt công phu, lôi xà tôn giả liền Khó hiểu ngã xuống bên cạnh quan sát đại năng tồn tại, không ai không chố mắt đứng nhìn Gặp qua cường thế tu tiên giả Chưa từng thấy ai mạnh thế đến như thế Trình độ Trước mắt tiểu gia hỏa này Không chỉ có lá gan đại được thái quá Thực lực cũng có rất nhiều Khả quyền khả điểm chỗ Lôi xà tôn giả tuy nhiên không phải những Này nhân trung cực mạnh Nhưng là tuyệt không phải người yếu Nói xong thượng thanh danh viễn truyền bá Đừng nói sạch sẽ lưu loát Đem hắn diệt trừ Có mặt có nắm chắc chiến Thắng hắn cũng không có mấy cái người. Tiểu tử này quá hung dữ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào ni. Nhân đều hồi hảo kỳ. Độ kiếp kỳ tồn tại cũng không có ngoại lệ vừa. Nói. Lẽ ra như vậy bưu hãn tu tiên giả. Hẳn là thanh danh lan xa có khả. Năng kỳ quái chính là. Có mặt đám người đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là khổ tu giả. Có khả năng khổ tu giả có rất ít như thế giỏi về tranh đấu. Rất nhiều nghi hoặc, Mờ mịt nét mặt nhượng trúc tu sĩ chố mắt đứng nhìn. Nhưng ẩn dấu ở. Sau lưng cũng là hưng phấn khởi tình cảm càng nhiều. Vũ Lam thương minh là quái vật to lớn. Như phá hư cách đó quy của tu sĩ. Thực lực quá yếu. Nọ ngược lại không có gì nhìn điểm đáng giá mong. Đợi. Mà trước mắt này thần bí tiểu ra họa cổ thể cảnh giới tuy nhiên khó. Mà nói. Mà nói. Nhưng mười có tám chín là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông tu sĩ, này có khả năng liền thú vị. Được ngay, không thiếu nhân đều đem nghiền ngấm nhi ánh mắt nhìn phía thương minh. Ở chỗ này tu tiên giả, mà nọ bốn vị trưởng lão nét mặt chính là xấu hổ đến cực chỗ. Với tình trạng với lý, bọn họ hẳn là liên thủ đem lâm hiên diệt trừ. Vũ Lam thương minh sở lập hạ quy của là tuyệt không dung nhân khiêu, khích Vấn đề là bọn họ mặc dù tưởng muốn làm như vậy nhưng có làm hay Không lại được cũng là nhất cái rất lớn vấn đề Tu tiên giới là cường giả vi tôn, này thần bí tiểu tử hiển nhiên không Phải cái gì phổ thông tu tiên giả Lôi xà tôn giả đã bị hắn sạch sẽ lưu loát diệt trừ chính mình bốn Người dám lên đi Hạ tràng chỉ sợ cũng không tốt cái gì. Không phải tự ti mà là lâm hiên biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sự. Là quá kinh người. Biết gió đảo buông tay đánh cược một lần chút nào phần thắng cũng. Không còn ngu ngốc làm như vậy. Nọ liền không nên xưng là dũng cảm. Mà là ngu xuẩn. Có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ. Người cách nào không phải tâm tư. Linh hoạt nhân vật hơi nhất chuyển niệm liền đem chính giữa hơn. Thiệt hiểu rõ sở. Không năng lực địch nọ liền trí lấy. Mới vừa rồi tiểu tử kia cùng lôi. Xà tôn giả đấu pháp lúc sau này. Bọn họ đã lặng lẽ phát ra truyền âm. Phù nói vậy viện binh cũng có thể đến. Cho nên bốn người sắc mặt mặc dù âm trầm vô cùng. Nhưng nói về bối. Dối cũng là tuyệt đối không tính là. Đáng ghét tiểu ra hỏa, Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao. Một hồi. Hiểu được ngươi hối hận Độ kiếp kỳ tu tiên giả Như là hoán nhất cái Trường hợp Xác thật có khả năng vinh mặt hất hàm sai Khiến hoành Hành không cố kỳ Nhưng tưởng muốn đến bàn đảo hội tiến lên dương oai cũng là thái quá ngu xuẩn chút Tình huống như thế Lâm Hiên làm sao nếm không rõ ràng lắm Nhưng đại trưởng phu có cách nên làm Có việc không nên làm Lâm Hiên Càng là người ăn oán phân minh vật Hắn vậy sao có thể mắt thấy như... Yên tiên tử thân hãm hiểm địa mà không cứu ni Đắc tội vũ lam thương minh lại như thế nào... Dù sao việc đã đến nước. Này, Lâm Hiên thật cũng hơn nữa không ấy kỷ cái gì. Sợ cũng không có tác dụng đổ... Đến lúc đó binh tới tướng đo, nước đến. Đất ngăn tốt lắm, từ theo bước lên tu tiên đường... Lâm Hiên đã trải qua. Vô số gian nan hiểm trở... Lúc trước cũng có thể hóa hiểm thành an, hắn... Không tin chính mình tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ còn có thể ngã xuống với nơi này. Dẫn đến hạ phiền toái là lớn một chút, nhưng tổng có giải quyết dư, địa, vũ lam thương minh là quái vật to lớn, nhưng là cũng không ý nghĩa. Bọn họ là diệt sát chính mình, liền cam nguyện phó suốt bất cứ gì, vốn liếng, không có nhân hội làm như vậy. Dù sao chính mình chỉ là phá hủy bọn họ quy củ.